Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tên phản đồ này Diệp Tường Hạo không thể tin mà rống to Còn mọi người đều là về mặt đồng tình Rồi đến như sắp kết thúc Thì Đỗ Vịnh Duy bừng tình mà hiểu ra nói Mà đúng rồi Chúng ta nên xem lại một chút đi Chính là đại boss mấy người đó Âm hiểm bán đứng chúng ta Hàn cố ý gọi tiểu tuyển ra ngoài Lại thả chim bồ câu để cho nàng trở lại bắt bơ chúng ta Không sai nha Kỳ ngôn vô cùng là đau đớn biết rồi chúng ta hôm nay tới đây chỉ có một mình boss thật là đáng chết mà Cư nhiên lại bị đùa dẫn như vậy Đi mau chúng ta mau đi tìm hắn tính sổ đi không tới ba giây thì cả căn nhà đã trống không mà không là còn giờ lại thường tử tuyển cùng với diệp tường hậu đang mặt chấp nhận Thờ dài một tiếng thật sâu nàng lắc đầu một cái đi tới bên ghế ngồi xuống diệp tường hậu lần này lúng cuống đi tới trước mặt nàng một chân quỳ xuống tiểu thừa nà Nếu như em không thích anh là lưu y Như vậy thì anh cũng không làm nữa Nếu như trở thành lưu y Mà sẽ phải mất đi em Thì anh thà làm diệp tường học bị người ta coi thường mà thôi Vừa nói hắn từ trong túi móc ra một chiếc hộp màu đỏ Mở ra là một chiếc nhẫn kim cương trói mắt tinh xào Tiểu tuyển à Hãy lấy anh Em gả cho anh có được không Rồi sau đó anh cái gì cũng đều không xen vào nữa Vẫn chỉ ở cùng với em thôi Nhìn chiếc nhẫn kim cương này một hồi lâu Nhìn Diệp Tường Hạo biểu tình chân thành tha thiết hồi lâu Tường tử tuyển rốt cuộc cũng bật cười Nàng không có nhận lấy chiếc nhẫn kim cương Chỉ là sờ sờ vào sợi tóc của hắn Đúng là ngốc mà Đúng thế Em không thích anh làm Louis Thấy anh đem mình làm mệt mỏi đến nửa sống nửa chết Thì có gì là tốt Nhưng là ở nơi này Trong khoảng thời gian này Em mới phát hiện em cơ nhiên cho hiểu rất rõ Về ý nghĩa của Louis trong anh Anh không phải là ý thích cái danh hiệu thiên vương siêu sao này Càng không thích cái danh hiệu người khác mang tới cho anh. Anh chỉ là một người nam nhân yêu nhạc mà thôi. Anh biết hưởng thụ âm nhạc, cho nên mới khiến người ta yêu thích anh như vậy. Yêu anh dụng tâm mà hát. Louis, à, mơ ước của anh, em có lý do gì mà bóp chết giấc mộng của anh đây? Em không muốn là một nữ nhân ích kỷ như vậy. Nhưng mà anh, hãy nghe em nói hết đã. Anh sợ là Louis sẽ mất đi em có đúng không? Sẽ không đâu, em đã nói rồi mà. Em đã dễ dàng không bao giờ rời khỏi anh không phải hay sao? Mà kệ anh là Diệp Tường Hảo hay là Louis, em đã xác định anh chính là anh. Vậy thì anh còn ngốc nghếch làm gì? Tại sao lại biến em trở thành hèn mọn và cùng ân nhẫn như vậy? Anh cũng có thể cùng em cây sổ cùng em góng to, nói đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình chứ. Cũng không cần vì em rời khỏi nhà, cứ như vậy mà tìm mọi cách kiêm nhược. Hãy chính là Diệp Tường Hảo, anh có hiểu không? Anh sợ mất đi em. Diệp Thường Hạo nằm trên bắp đùi của nàng thờ vào nhẹ nhõm. Anh không hèn mọn, chỉ là thử nghiệm hiểu được mấy năm qua em đã ở bên cạnh anh, trong lòng cảm nhận như thế nào. Anh sẽ không cùng với em gây gỗ hay sóng to, càng sẽ không căn cứ vào đạo lý này mà bảo hộ quyền lợi của mình. Không phải là kiêm nhược mà là anh yêu em, sẽ để cho làm người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế giới này. Lệ từ trên khóe mắt trẻ xuống, nhưng từ vị của nó chính là sự ngọt ngào. Anh có biết không, Bây giờ em đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Tương tự tuyên xoát thốc của hắn. Mà kệ tương lai, phải đối mặt với cái gì? Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt đi. Ừ, ai sẽ không để cho em phải đau lòng nữa. Đúng là ngu ngốc. Vậy thì còn không nhanh mà hành động đi. Tương từ tuyền không nói gì, chỉ là cười rồi đưa tay phải ra. Toàn lệnh, Diệp tưởng hạo cười lên, lấy ra trong chiếc hộp chiếc nhẫn kim cương, rồi chậm rãi thận trọng mang vào ngón tay áp út của nàng cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, một cảm giác hạnh phúc từ trong lòng hắn muốn vỡ bà. Hắn bỗng chốc đưa tay ôm chặt lấy nàng ở trong phòng xoay tròn. Tiểu Tuyền, anh yêu em. Anh muốn nói cho toàn thế giới biết này là anh yêu em. Nam nhân này trở nên thật là trẻ con. Trong buổi lễ ngày mai, anh muốn hướng tới mọi người tuyên bố em là vợ của anh. Cái gì chứ? Thường tử Tuyền bị xoay đến hôn mê. Dừng lại một chút đi, anh nói gì vậy? mà người nam nhân kia hiển nhiên đang rất là hạnh phúc đến phát điên rồi, đành phải mặc kệ, mặc hắn điên cùng, mặc cho mình choáng váng. Chỉ là nàng quên nói cho hắn biết là đừng làm cho bà bảo trong bụng của nàng ngất đi là được rồi. Nàng nhìn mặt của hắn, nhìn hắn ngây thơ mà nụ cười vô lại, hạnh phúc chúc vào trong ngực của hắn. Tình yêu này anh có biết không? Em rất sợ cô đơn, sợ tịch mịch. Em cảm thấy may mắn khi đã gặp anh ngoài kế hoạch, đã làm rối loạn tất cả, nhưng lại làm cho em có một cuộc sống hoàn mỹ. từ nay về sau em sẽ không buông tay, em sẽ ỉ lại vào anh. Chính là cười này này sẽ là như vậy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện tình nhân bí mật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại like, ủng hộ và nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.